Video truyện kiếm hiệp Trương Dũng, mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 23 Sa mạc nhất hùng Của tác giả Tư Mã Tử Yên, diễn và đọc Trương Vũ Chàng nhìn sửng đọc cô Minh và Lâm Hương Đình Cả hai cùng nhìn chàng rồi cũng cười, chẳng ai nói gì thêm Chàng cũng không dám hỏi nữa Từ xa tiếng mỏ nhẹ nhàng theo gió đưa đến Lâm Hương Đình hóc tắp thốt. Lão lão gọi chúng ta đấy. Độc cô Minh cười hì hì. <cười> lão lão cảnh cáo Lâm muội thì có. Lão lão không muốn Lâm muội về dặt từng lời. Lâm Hương Đình cũng cười. Chẳng có vẻ gì chứng tỏ là bà bực bội vì câu trách theo của độc cô Minh. Bà thốt. Chúng ta trở về nhanh. Nếu chậm trễ hẳn phải thọ phạt đó. Bà phi thân nhảy qua ngọn suối, Độc Cô Minh cũng nhảy theo bà. Quang Sơn Nguyệt toàn nhũng chân nhảy theo, Độc Cô Minh gọi lớn. Lên cầu mà vượt qua suối, suối rộng lắm, người không có nhảy khỏi đâu. Quang Sơn Nguyệt nhận ra mặt suối rộng độ hơn trượng. Với năng lực hiện tại, chàng giữa khoảng cách đó dễ dàng. Hơn nữa chàng thấy Độc Cô Minh và Lâm Hương Định nhảy không khó khăn lắm. Thành ra chàng cũng hoài nghi lời nói của sư phụ. Do đó thay vì đi lên cầu chạy qua Chàng dẫn công đề khí thầm nghĩ Ít nhất chàng cũng nhảy xa hơn 5 trường Chàng nhảy liền Khi đáp xuống Chàng hết sức sửng sợ Thấy mình chỉ vượt độ nửa mặt suối Cũng may là chàng phát giác kịp thoại sự tình đó Khi cái đà nhảy đã mãn Chàng đang đáp xuống Chứ chừa chấm chân trên mặt nước Chàng hết sức kinh hãi dội đạp vào không khí tung bỏng người lên không, uống vòng rồi đáp xuống. Lần nhảy thứ hai này, chàng ước lượng thế nào cũng dượt hơn ba trưởng thấy mà vừa đáp xuống, chàng vẫn thấy mình còn ở trên mặt suối. Dĩ nhiên chàng càng sợ hãi gấp mấy lần hơn trước đó, bởi chàng đã tận dụng chân khí ở trong người rồi. Bây giờ làm sao tung bỏng người lên không một lượt thứ ba nữa được? Trong cần nguy cấp, Chàng phải liều, vừa xuống đến mặt nước, liền ấn chân đạp mạnh, định mượn mực nước làm cơ bản bắn mình lên. Chàng hi vọng như vậy, ngờ đâu mặt nước của ngọn suối, chừng như chẳng phải là vật hữu thể như nước ở khắp mọi nơi nơi. tùy thấy rằng có nước rõ ràng, sông chẳng khác nào chàng ấn chân vào cõi hư vô, tự nhiên chàng phải đạp chìm xuống, và chàng nghe lạnh ở đôi chân. Chân đạp không thấy nước, thế mà chân lúng súng lại nghe lạnh, cái lạnh ướt, lạnh do một chất nước chuyện xác, thế mới kỳ. Chàng hết sức quan mang, lòng của chàng rối loạn lên ngay, đôi chân quậy quậy ở trong nước, đôi tay cũng khoát lên dung dứt. Trong lúc vờ tay chàng giớ trúng được một vật gì hình tròn, mường tượng một rễ cây, chụp được vật đó chàng bớt sợ. Định thần lại nhìn ra bất giác kinh ngạc vô cùng. Tự hỏi mình, ở tại địa phương nào? Rồi chàng mơ hồ, thấy một chiếc cầu. Và chính chàng đang ở trên chiếc cầu đó. vật tròn chàng đang nắm trong tay là một đoạn gỗ của chiếc lan can cầu. Chàng lần theo cái cầu, đi tới, qua khỏi cầu rồi. Chàng còn thấy nước từ ở dưới chân chảy xuống rộng rộng. Chàng lấy làm lạ Nhớ lại chuyện vừa rồi thử hỏi, tại sao nước suối lại không có một sức đẩy, nâng thân xác của chàng lên như mọi dòng nước ao hồ sông suối khác? Nước ở đây chẳng lẽ lại là nhiệt thủy, trốn non bồng? Còn chiếc cầu kia, tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện? Chính chàng đã nhìn kỹ từ trước, nào có thấy cầu bắt ngang qua suối đâu? Lòng suối bắt qua chỉ độ hơn một trượng rộng, tại sao chàng nhảy hoài mà không qua nổi? bao nhiêu nghi vấn nổi lên trong tâm tư, chàng vừa hoang mang vừa hổ thẹn, vì lúc đó đọc Cô Minh và Lâm Hương Định đang nhìn chàng mỉm cười. Chàng ước độ khoảng cách giữa chàng và Độc Cô Minh Lâm Hương Định không ngoài một trượng rưỡi. Bất quá chàng chỉ bước mấy bước dài là tới nơi ngay. Mỗi bước của chàng ít nhất cũng phải dài trên hai thước, thế mà chàng phải bước hơn 30 bước mới tới. Chàng lấy làm lạ hết sức. Lâm Ương định nhìn chàng để một nụ cười rồi tán thưởng Thuật kinh công của người khá lắm đó Ta nghĩ người học gió mà đạt được đến mức của người thì kể ra cũng mãn nguyện bình sinh lắm rồi Trời, thế là nghĩa gì? Đã hai lần cố gắng vượt qua mặt suối, hai lần đều rơi xuống Mặt suối nào phải quá rộng gì? Khoảng rộng đó vẫn ở trong cái tầm khả năng của chàng kia mà vượt suối lại rơi xuống suối Tại sao lại được khen? Chẳng lẽ Lâm Hương Định mỉa mai mình? Không, Quang Sơn Nguyệt tin rằng là không bao giờ, không bao giờ Lâm Hương Định mỉa mai chàng. Thế thì tại sao bà ta khen chàng? Lâm Hưng Định tiếp luôn trong khi chàng còn đang sửng sợ. người có biết không, mỗi cái nhãi của ngươi dài hơn mười mấy trường đó. Tạo được một thành tích như ngươi vừa làm, phỏng ở trên đời này dễ có mấy người học gió làm được. Quang Sơn Nguyệt kinh hãi nói Mười mấy trượng Đệ tử làm gì nhảy xa được như thế Độc Cô Minh miễn cười nói Lúc theo học với ta Người cũng đã nhảy xa được sáu bảy trượng rồi Bây giờ Lâm Tiên Tử Truyền sang cho ngươi phần công lực Ngang với công phu dí trong dài 10 năm Tự nhiên ngươi phải nhảy xa hơn thế chứ Quang Sơn Nguyệt sửng sợ Chàng dương tròn mắt nhìn sư phụ Rồi nhìn Lâm Hưng Định Dù sự thật là thế Dù chàng biết rõ sư phụ và Lâm Hưng Định không hề nói đùa với chàng Chàng cũng không dám tin tưởng là mình thành công bất ngờ như vậy Bởi thành công như thế, có khác nào một phép nhiễm màu tiếp trợ chàng Mà nhiễm màu là điều thuộc về ảo tưởng Ảo tưởng mấy khi biến thành sự thật chứ Lâm Hưng Định cười nhẹ rồi nói Người quan mang sao? quan Sơn Nguyệt gật đầu Đệ tử có cái cảm giác là mình đang nằm mộng, Lâm Hương Định lúc này lắc đầu nói. Không phải mộng đâu, người có thể tự hào nữa là khác. Theo ta ước độ lần thứ nhất, người nhảy được 12 trượng. Lần thứ hai vì người uống cầu dòng, thành ra cái tầm nhảy phải uống theo, thu hẹp hơn, nên chỉ dược độ 6-7 trượng. Thử hỏi trong thiên hạ được mấy người bằng hai cái nhảy mà vượt đúng 20 mươi trượng đường. Cái mức thành tựu đó hẳn là hy hữu rồi. Quang Sơn Nguyệt nghi ngờ nói. Mặt suối rộng độ bao nhiêu vậy? Lâm Hương Đình đáp. Độ 40 mươi trượng. Quang Sơn Nguyệt kinh hãi nói. Trong tầm mắt của chàng thì mặt suối chỉ rộng hơn một trượng mà thôi. Bây giờ Lâm Hương Đình bảo là khoảng cách đôi bờ độ 40 mươi trượng. Luận theo nhãn quang thì điều đó quả thật là khó tin. Luận về cái nhãi thì hẳn là Lâm Hưng Định nói đúng. Chàng trầm ngâm một lúc rồi bỗng kêu lên, có phải là pháp xúc địa chăng? Theo truyền thoại thì cổ nhân có cái thuật rút ngắn những con đường. Đập cùng mình hừ một tiếng rồi nói, làm gì trên đời lại có cái thuật đó? Từ cái không bịa ra cái có, dù muốn tin cũng khó mà tin nổi. Rồi lấy cái thực tại so sánh với cái hư không Thì biết hư không như thế nào mà so sánh Trung quy chúng ta vẫn chớ giới trong quang đường Quang sân nguyệt thừa người nín lặng Lâm Hương định cười nhã rồi tiếp Tiểu tử bị sư phụ gây hoang mang rồi đó nha Đành rằng là trên đời chẳng hề có cái thuật rút ngắn đoạn đường Như cái thị giác của con người lúc gây nên ảo ảnh Chẳng hạn như người vừa vượt qua một vùng cỏ loạn Nơi đó thật sự có trận pháp hay không? Chúng ta chưa đề cập dội. Chỉ biết là người đó bị mê loạn tâm thần. Đó cũng là thị giác tạo nên mà thôi. Trận pháp nếu có, nó bị che khuất. Người không nhìn thấy. Người không nhìn thấy cây cầu kia, cũng như trận pháp người nhìn. Nhưng người không thấy, chính cái chỗ nhìn mà không thấy, người đời cho rằng thuộc quyền bí. Nhìn mà không thấy, ảo tưởng sẽ phát sinh. Nhiều biến hóa tiếp diễn Sự tình trở nên thần kỳ, ảo diệu là vậy quan Sơn Nguyệt thở dài rồi nói Lúc đệ tử đến đây nghe tiếng nói của sư phụ rõ ràng Xong chẳng nhìn thấy sư phụ đâu cả Lâm Hương Định gật đầu nói Đó cũng là một chứng minh sự hoạt động của ảo giác và thị giác Quang Sơn Nguyệt câu mày nói Còn như cái việc về nước Tại nguồn suối không có phụ lực nâng người lên Như những dòng nước khác Hương Đình không đáp mà chỉ hỏi lại, người có nghe nói đến nhược thủy chứ? quan Sơn Nguyệt lát đầu, đệ tử không thể nào hiểu nổi. Lâm Hương Định mỉm cười, khi người gặp lão lão rồi, người mới thấy những gì quyền diệu mà lý trí con người, dù sáng suốt đến đâu, cũng chẳng suy diễn được. Chúng ta đi thôi, đã muộn lắm rồi. Đúng lúc đó thì tiếng mỏ gian lên, giọng đến, nhịp đều đều. Quang Sơn Nguyệt đi theo Độc Cô Minh và Lâm Hương Định trước một ngôi nhà cỏ. Đến nơi rồi thì Độc Cô Minh và Lâm Hương Định chỉnh nghiêm thần sắc. Những nét vui, những nụ cười không còn nơi ánh mắt, nơi khóe miệng. Cả hai trở thành những tín đồ ngoan ngoãn đứng trước bậc giáo tông. Độc Cô Minh nghiêng mình, từ bên ngoài hướng vọng vào bên trong cung kính cấp tiếng. Tính cáo cùng lão lão, nghiệt độ của đệ tử đã đến. Từ bên trong nhà một giọng già truyền ra. Đưa hắn vào. Ta muốn xem hắn có đúng như người mô tả không. Độc cô Minh nhẹ đưa tay vẹt bức rèm bằng cỏ đệm rất khéo. Dẫn Quang Sơn Nguyệt đi vào. Nghe Lý Trại Hồng thuộc chuyện. Quang Sơn Nguyệt đã biết ôn kiều có cái dung mạo rất xấu xí. Nhưng khi nhìn lên bà chàng hết sức kinh hãi. Xấu xí có nghĩa là không đẹp. Cái xấu xí gì? cũng chẳng làm cho đối tượng phải hải hùng. Bất quá đối tượng chỉ cho rằng, người xấu xí không được tạo quá ưu đãi mà dành cho những đặc điểm quyến rũ thôi. Bây giờ chàng nhận ra Ôn Kiều xấu không tưởng tượng nổi. Dùng hai chữ xấu xí để tả cái dung mạo của bà, thiết tưởng còn kém sự thật rất xa. Bởi dung mạo của bà hầu như là quái dị chứ chẳng phải là xấu xí suông như người đời gán cho những nữ nhân không đẹp. Đầu rất to, mặt bạnh như bản cửa. Trên đầu lưa thưa mấy sợi tóc, tóc thì ít, lông mày lại quá nhiều. mày quá dài phủ trùm đôi mắt, lồi ra như mắt loài cá. Mũi rất to lại vớt lên không. Lông mũi ló ra hơn tất, môi mỏng như đũn, răng lòi Răng giữa là như nan, răng còn đủ. Dù bà đã hơn 100 tuổi, nhìn hai hàm răng trắng đột đó cũng đủ ớn người, không cần phải thấy toàn diện. Muốn tượng trưng cho một người như bà, thiền hạ có thể đơn cử ra hình tượng của Dã Xoa ở các ngôi miếu hoặc những bức họa quý sĩ. Tuy nhiên những tượng đó, những hình đó san ra còn thấy ít xấu hơn đối với bà trong lòng khiếp quan sơn nguyệt vẫn giữ vẻ cung kính ở bên ngoài, chàng bước tới quỳ xuống cúi đầu rồi thốt: "Đại tử bái kiến lão lão." Ông kêu đứa bạn tai gầy như chân chim ra dậy dậy: "Tiểu tử, đừng quá thủ lễ, cứ ngồi xuống đó rồi cho già quan sát xem nào." Bà bảo luôn hai người kia: "Hoàng Đình và Đào Cô, hai người đứng mãi sao?" Hôm nay ngôi nhà có của già hợp đông người quá. Lần thứ nhất đó, phải không khác người? Giang nhà dĩ nhiên được trang trí rất giãn dị. Ông Kiều ngồi trên một chiếc giường trúc. Trước mặt có một cái bàn thấp. Trên bàn có chiếc mỏ kinh. Một quyển kinh Phật. Một sâu chuỗi. Bà mặc y phục của nhà chùa. Chẳng có vật gì nơi bốn dách. Bất quá dọc theo hai bên dách. Có mỗi một chiếc đệm cỏ, đọc công Minh và Lâm Hương Định ngồi xuống đó. Ông Kiều mỉm cười rồi thốt. Tiểu tử người thấy đó, già không chuẩn bị chỗ ngồi cho người thứ ba, bởi già không mong đợi cái người thứ ba. Hằng tiểu tử cũng hiểu, và không phiền trách già đây. Vậy tiểu tử tạm ngồi trên đất đó đi, nên nhà của già cũng sạch sẽ lắm. Quang Sơn Nguyệt hấp tấp đáp, ngồi đâu cũng được, lão lão đừng lo, đệ tử không có hậu ý chi đâu. Sạch, điều đó chẳng quan hệ, có điều nền nhà sao ẩm thấp lạnh lẽo ghê. Ngồi nơi đó, nếu phải ngồi lâu hẳn là phải khó chịu. Nhìn quan Sơn Nguyệt, ôn kiều cười nhẹ rồi hỏi, Tiểu tử trong già có đáng sợ lắm không? quan Sơn Nguyệt đáp, Chẳng rõ những người khác nghĩ như thế nào, chứ đệ tử thì không thấy đáng sợ. Ông Kiều vẫn cười nói, Người thành thật cũng như sư phụ của người. Lần thứ nhất gặp già, sư phụ của người cũng nói là già không có quá xấu. Già nghĩ nếu già mà không xấu thì tất cả nữ nhân trên đời này đều là giai nhân hết. Đọc câu mình thoáng đỏ mà. Lão lão trách kheo đệ tử sao Chứ đệ tử chỉ nói ra cảm nghĩ chân chấn của mình Lần đầu tiên bái kiến lão lão thì Ông Kiều mỉm cười Đừng cãi lý với già hoàng hạt Và biết cái ý tứ của người Chẳng hòa người đã biết cái tào ngộ của già ngài trước Dù cho cái cảm nghĩ của người như thế nào Người cũng tự nguyện với lòng Là không nên nói ra những lời đầy thương xót Cho già đừng có động tâm Khơi lại niềm bi hoài Đọc cô mình cúi đầu không nói gì nữa Ông Kiều thở dài rồi cười khổ nói tiếp Bình sinh già không thường gặp thế nhân Nhưng những người già gặp có thể phân thành hai hạng Một hạng thương xót già Một hạng mang trá với già Các người chẳng ai nói lời thật với già cả. Ban Sơn Nguyệt Kinh Hải vội phân trần. Đệ tử không có cảm nghĩ đó. Xin lão lão xét vô. Ông Kiều cười nhẹ. Tiểu tử yên trí. Già nhận thấy tiểu tử người là người thứ nhất nói những lời thật với già. Tuy nhiên tiểu tử nói khéo quá. Tiểu tử chỉ nói là không khiếp sợ. Thật sự thì tiểu tử cũng nghĩ là già xấu xí đến độ... Ai thấy cũng phải sợ Chứ còn riêng tiểu tử thì không sợ Có phải như vậy không hả tiểu tử Hoàng Sơn Nguyệt lại hấp tấp thốt Người nghĩ sao đệ tử đâu có biết được Lão lão Đệ tử chỉ nói lên cái cảm nghĩ của chính mình thôi Ông Tiều ôn tổng nói Và ghi ơn người đó Người nói thật và không thương tâm Bằng người nói dối thì già khó chịu vô cùng Sự việc của già hẳn người cũng có nghèo qua Người hiểu đại khái rồi chứ Quang Sơn Nguyệt gật đầu Ôn Kiều lại nói tiếp Mẫu người của người trên đời này rất hiếm có Bình sinh già chỉ gặp được có hai người Người thứ nhất là dị dị nhân thu nhận già Nuôi dưỡng già Dị dị nhân đó thường khuyến cáo già Nên cầm như không có sinh ra ở trên đời này Nên sống cảnh tịch mất chờ ngày về với lòng đất lạnh. và không nghe lời, thành ra có cái hậu quả không hay. và già, già mang cái hậu quả đó mãi đến bây giờ đây. Có lẽ sẽ còn lâu nữa. Cũng may, trước khi già nhắm mắt lìa cuộc đời giấy đầy bất hạnh này. Già lại gặp được ngươi, ngươi là người thứ hai đó. Quang sân Nguyệt định nói một câu. Ông Kiều khoát tay chặn lại. Đừng có các đức câu chuyện của già. Già còn rất nhiều, rất nhiều. Mà toàn là những điều trọng yếu. Người hãy tịnh tâm chú ý nghe già nói. Hoàng sư Nguyễn chỉnh nghiêm sát mặt trịnh trọng thốt. Đệ tử cùng kính nghe. Ông Kiều nhìn chàng một lúc sau cùng cất tiếng nói. Khá lâm đo tiểu tử à. Hoàng hạt chọn được người đúng là có nhãn lực vậy. Đọc câu minh chen vào gấp Tính mong lão lão Dung bồi cho hắn trở thành Tài hữu dụng ở trên đội Ông Kiều gật đầu Bà đưa tay đẩy cái ghế trước mặt Qua một bên Mở rộng chiếc đệm cỏ Bà đang ngồi Lấy một mảnh giấy dầu cuốn trọn Rồi gọi Quang Sơn Nguyệt Người bước lại đây Quang Sơn Nguyệt bước tới Nghi mình lên tiếng hỏi Lão lão có điều chi phân phó cho đệ tử Ông Kiều trao cuốn giấy cho chàng. Người mở ra. quan Sơn Nguyệt tiếp lấy cuốn giấy. Thì ra đó là một thanh trượng kiếm cài trong giỏ. Kiếm và giỏ bao bọc trong một tờ giấy mỏng. Giỏ kiếm có hai lớp. Lớp trong là đồng bạch. Lớp ngoài là da cá nước Màu xanh. Thanh kiếm có hình dáng rất cổ quái. Nhưng nhìn thoáng qua chàng biết ngay là một thanh kiếm cực quý thành kiếm, quan Sơn Nguyệt chưa hiểu ra làm sao cả. Ôn Kiều đã mỉm cười hỏi. Tiểu tử, người biết thành kiếm này là gì không? Tình võ kiếm có khắc chữ, xong chữ đã lưu mờ, không còn đọc được nữa. Tuy nhiên vừa nhìn thấy kiếm, đọc cô Minh chợt kêu lên kinh hải. Bạch Hồng Kiếm! Lâm Hương Định cũng kinh hải như y, kêu lên. Bạch Hồng Kiếm! Lão Thái Bà ơi, tại sao vậy? Tại sao? Nghĩa là tại sao thanh kiếm đó lại ở trong tay của bà? Ông Kiều hừ một tiếng. Đã biết nó tên chi, ngươi còn hỏi ta làm sao? Lâm Hương Định vẫn còn kinh ngạc đáp. Tùy sư phụ có trao cho đệ tử một thanh kiếm bảo là Bạch Hồng Kiến. Lão nhân gia cũng có biểu diễn cho xem những điểm dị thường của nó. Nhưng bất quá thanh kiếm ấy chỉ là một thanh kiếm giả. Ông Kiều gặp đầu. Đúng vậy, thành kiếm do sư phụ của người trao cho ngươi là một thanh kiếm giả. Nhưng những gì y nói với người liên quan đến thanh kiếm thì lại hoàn toàn đúng sự thật. Có một bổn kiếm phổ ghi chú rành rẽ những chi tiết đó. Lâm Hưng Định lên tiếng nói. Bổn kiếm phổ đó, bọn ta chưa từng xem qua. Sở dĩ tạ linh dẫn khiếp sợ ta là dì y cũng có học qua kiếm phổ đó. Biết thành kiếm lợi hại như thế nào Bất qua đệ tử đã Ông Kiều chẳng lời Người đã làm sao Đã nghi ngờ bổ kiếm phổ đó Cũng giả nốt có phải không Thành kiếm là vật giả Thì đương nhiên kiếm phổ Cũng giả tạo luôn có phải không Lâm Hương định gật đầu Phải Đệ tử đã thiêu quỷ bổ kiếm phổ đó rồi Ông Kiều thoáng biến sát Rồi bà thở dài thôi Hây Cũng được Thiều quỷ rồi là tốt. Bộ kiếm phổ chẳng những ghi chú những chi tiết của Bạch Hồng kiếm mà thôi. Còn có những chi tiết thuộc về các thanh kiếm khác nữa. Mà những thanh kiếm này thì không nên xuất hiện ở trên đời. Mất kiếm phổ không còn ai biết chần giá trị của những thanh kiếm đó. Dù cho nó có nhặt được đi chăng nữa cũng không biết sử dụng. Đúng cái hài của thành kiếm kể ra rất đỡ hại cho người đời. Độc cô Minh dội lên tiếng hỏi. Bộ kiếm phổ đó còn nói đến nhiều thanh kiếm khác nữa sao? Lão Thái Bà. Ông Kiều nhìn thoáng qua độc cô Minh rồi hỏi lại. Ngươi cũng còn hứng thú nữa sao hoàng hạt? Độc cô Minh để một nụ cười rồi thốt. Không, chẳng qua đối với những việc mà mình chưa hiểu được thì giảng bó có chút hiếu kỳ vậy thôi. Ông Kiều lại thở dài. Kiếm phổ đó nói đến năm thành kiếm tất cả, năm thành đó là Tử Sinh Thành Sắc, Hắc đái Hoàng Điệp và bạch Thòng. Trong kiếm phổ có ghi chú hình dáng của mỗi thành, cũng như lưu lại các điểm hơn kém sờ so với những thành kiếm khác bằng người đời trần quý. Độc Cô Minh trố mắt hỏi: "Tại sao chỉ có năm thành kiếm thôi, còn Long Truyền Thái A, Ngư Trường, Thành Minh, Thanh Sương, Tử Điện, Mạc Tà, Cang Tương. Những vật này không phải là cổ kiếm thành danh hay sao? ôn Kiều giải thích. Đó tùy cũng là những thanh cổ kiếm, cũng thành danh lớn chứ. Sòng bất quá các thành kiếm đó chỉ được cái bén nhọn bền chắc. Trừ ra chém sát chặt sắt chặt vàng thì chúng không còn công hiệu dụng nào khác hơn. Chẳng sánh được dời 5 thành kiếm này đâu. Đã ba người chú ý lắng nghe rồi bà lên tiếng nói tiếp. Bà lại thở dài thêm mấy tiếng nữa rồi mới tiếp lời. Bỏ ra bốn thành kiếm kìa bởi chính ta cũng chưa thấy chúng nó linh diệu như bổn kiếm phổ ghi chú hay không. Ta chỉ nói về thanh bạch hồng kiếm này thôi. Các người có đọc kiếm phổ rồi. Bây giờ ta xác nhận nó linh diệu đúng như sách đã ghi tải. Lâm Hương Định thở ra. Thấy thì ổn quá. Bộ kiếm phổ đã mất rồi, và những gì ghi chú ở trên đó đều là sự thật. Ông Kiều nhìn nàng sửng sợ. Nàng lại nói tiếp, không phải đệ tử nói nhảm đâu. Bọn đệ tử đọc qua chẳng hiểu gì, không nhớ gì, chỉ có tạ linh dận là thông minh, mẫn tuệ hơn hết. Ý đọc tới đâu nhớ tới đó, nhớ mãi, vĩnh viễn không quên Ông Kiều cười nhẹ, vì vậy người sợ hắn tìm ra một trong bốn thanh kiếm kìa, Hắn nhớ rõ các chi tiết trong kiếm phổ, hắn sẽ biết cách sử dụng chứ gì. Lâm Hương Định đáp, chính vậy đó lão thái bà. Ông Kiều mỉm cười, bạch hồng kiếm có cái sát bén quá lộ liễu, không như bốn thành kiếm kia. Chất thép mờ mờ, mới nhìn qua chẳng ai biết là báo vật. Tuy nhiên người yên trí đi, chẳng bao giờ ta linh dẫn tìm ra. Lâm Hương Định trầm ngâm nghĩ ngợi, Ông Kiều nói tiếp. Sư phụ người đã suy nghĩ qua nhiều năm, khai thác từng chi tiết nhỏ, xong vẫn không thu lượm được một kết quả nào về số phận của bốn thanh kiếm đó. Cuối cùng lão phải ngụy tạo ra thanh bạch hồng. Bà lại nói, người có biết tại sao sư phụ người chọn bạch hồng mà không chọn một trong những thanh kiếm kia để mô phỏng tạo nên một vật giả chăng? Lâm Hương Đình lắc đầu, đệ tử không hiểu. Quang Sơn Nguyệt chan vào. Đệ tử nghĩ có cái lý do đó. Xong chẳng biết có đúng hay không. Ông Kiều cười nhẹ. Người thử nói và nghe. Quang Sơn Nguyệt nghiêm sắc mặt nói. Trong năm thanh kiếm chỉ có thanh bạch hồng là phát huy sự sắc bén lộ liễu. Ai nhìn qua cũng biết ngay là báo vật. Do đó mà nó có được sự lưu truyền đến ngày nay. Chỉ như các thành kiếm kia dù có giá trị tương đồng với thanh bạch hồng. Xong phải là người có nhãn hoàng tình gì Mới thấu đáo nổi chỗ quý giá của nó Cho nên ai may mắn chiếm được nó Hẳn phải giấu đi Cho nên nó không lưu truyền Hữu chi những người không sành kiếm thấy nó lại cứ tưởng là vật tầm thường Như vậy nó không được truyền tụng Trên giang hồ dần dần rồi Những thanh kiếm đó được xem như là mất hẳn Chỉ còn lại có một thanh bạch hồng thôi Bạch lý tiền y biết thấy Mà tạ linh dẫn cũng biết thế Bởi hiểu rõ tạ linh dẫn, bác lý tiền bối mới chọn Thanh Bạch Hồng để đưa tạ linh dẫn vào trọng. Ông Kiều gặp đầu khen, người thông minh lắm. Bà gọi đọc cô Minh rồi tiếp, quan hát ta xem hắn có phần trội hơn người rồi đó nha. Đọc cô Minh mỉm cười, bởi thầy đệ tử mới đưa hắn đến đây cho lão lão. Ông Kiều cười hì hì nhìn quan Sơn Nguyệt một lúc. Một ý niệm thoáng hiện lên trên tâm não của bà ta, bất giác bà ta thở dài gọi Quang Sơn Nguyệt. Bách lý bớt bình còn có một lý do khác nữa, ngoài cái lý do người nêu ra rất đúng đó. Lão ta biết thành kiếm bạch hồng ở trong tay của già, dù tạ linh vẫn có nghi ngờ cũng chẳng làm sao tìm được. Như vậy là cầm như cái sự giả tạo của lão chẳng hề bị khám phá. Bà dừng lời lại một chút rồi thở dài tiếp luôn. Năm xưa nếu già không nhờ có thanh bạch hồng kiếm trong tay thì già đã bị bách lý bất bình sát hại rồi. Lão ta biết rõ cái hoài lực của thanh kiếm nên vừa thấy già đưa ra đã nhận bại ngay. Tuy nhiên nghĩ đến tình chồng nghĩa vợ già không nở giết lão. Sau ngày chia ly già cứ ở lại đây dám thị lão ta. Quang Sơn Nguyệt lộn giả bất mãn ra mặt. Ông Kiều biết rõ tâm ý của chàng lên tiếng thốt. Chắc người không tán đồng thái độ của già. quan Sơn Nguyệt gật đầu. Đúng vậy lão lão. Ít nhất lão lão cũng nên điềm nhiên để cho bọn tà ác tự tung tự tác như vậy. Ông Kiều lại thở dài. Người nói đúng. Nhưng bên trong còn nhiều quẩn khúc. Chính già cũng chẳng giải quyết được thỏa đáng. Đành rằng sở học của Bách Lý Bất Bình do già truyền thụ. Xong già lại nhờ dị dị nhân đó giáo quấn cho Và không làm gì để tạo nên chút danh Về tài nghệ của vị dị, dị nhân Thì bách lý bất bình làm được Để cũng là một điều ai Và để yên cho lão ta lập môn phái Là gián tiếp Làm cho cái danh của vị dị, dị nhân kia được lưu truyền Người đời sẽ biết công cuộc chấn hưng võ thuật Có vị dị, dị nhân góp phần dạo ở trong đó Bà đã nói thế thì Quang Sơn Nguyệt còn tranh luận sao được nữa. Ông Kiều trầm giọng rồi tiếp luôn. huống chi những gì Bách Lý Bất Bình đã làm cũng chưa phải là những hành động đại gian đại ác. Giả lại sở học của vị dị nhân đó lại thuộc về ma đạo. Bách Lý Bất Bình xuất thân từ cái gốc ma đạo quen với hành vi tà. Tự nhiên không còn xem những hành vi đó là tà nữa. Quang Sơn Nguyệt thốt gấp. Dù sao công luận cũng phân biệt chính tạ Ông Kiều mỉm cười nói Già bình sanh không hề tiếp xúc với nhân loại Nên không có cảm nghĩ như người Rồi bách lý bất bình cũng theo cái chiều hướng của già mà tập luyện già có cái cảm giác là bên trong Có một tâm linh ước thuốc mọi hành động Do đó chẳng bao giờ dám làm điều chi bất nhân bất nghĩa Vì dị nhân đó cũng thế Và cùng bách lý bất bình cũng thế Nhờ vậy mà từ trước đến nay Chưa có ai hành động quá đáng Chỉ sợ rằng cái công phù đó Sẽ được truyền cho Một người có tâm tính cực đoan vượt qua mọi sự ước thuốc của tâm linh Thì hậu quả tai hại vô lượng quan Sơn Nguyệt chặn lời nói Người đó chính là tạ linh dận Ông Kiều gặp đầu Phải ngày trước bách lý bất bình Không quan sát kỹ Thành thu nhận hắn, chừng lão ta thức ngộ sự lầm lạc thì đã quá muộn rồi. Bao nhiêu sở học của lão được truyền cho hắn, lão không còn ước chế hắn nổi nữa. Quang Sơn Nguyệt lên tiếng nói, Lão lão có thanh kiếm bạch hồng ở trong tay, hắn thừa sức chế ngự tạ linh dẫn chứ. Ông Kiều lắc đầu nói, Và không thể làm cái việc đó, bởi có làm cũng chẳng có hy vọng thành công. Sự tu di của già khác hẳn với bách lý bất bình Dù có thanh kiếm bạch hồng Cũng chẳng sử dụng nó được Quang Sơn Nguyệt trốn mắt Chừng như chàng không tin ôn Kiều nói thật Chàng nghĩ rằng bà nói thế Để tắt trách một thái độ thôi Ông Kiều chỉnh sát mặt Rồi nói tiếp Và không có nói dối người đâu Chẳng những riêng già Mà cả Lâm Hương Đình Tùy có danh Thanh kiếm bạch hồng ở trong tay cũng chẳng sử dụng được. và nói là sử dụng đúng cái công hiệu của thanh kiếm. Bởi sở học của già không thích hợp cho nữ nhân. Mà chỉ có nam nhân mới phát huy nổi cái tuyệt diệu của công phu tập luyện. Tạ Linh Dân biết rõ điều đó. Hắn toàn làm bạo mấy lần. Quyết diệt trừ bọn Lâm Hương Đình, Lý Trại Hồng. Xong hắn chưa dám cử sự. Bởi còn ngại thanh kiếm bạch hồng. Hắn cứ tưởng thành kiếm nơi tai của Hương Đình là vật thật, mà hắn cũng chẳng biết cái vật đó, dù là vật thật. Nếu do một nữ nhân sử dụng, nó cũng chẳng hiện lên sự thần diệu bằng một nam nhân sử dụng. Bà dừng lời lại một chút đoạn lên tiếng nói tiếp. Y Lâm Hương Định hết sức cẩn thận, từ lâu cố gìn giữ sự kính đáo, tạ linh dận chưa hiểu thành kiếm đó là vật giả. Nhưng trên thế gian này chẳng có sự bí mật nào được bảo trì vĩnh viễn Thì phải có một ngày nào đó, tạ linh dận khám phá ra, và có nghĩ đến sư phụ của ngươi, xong sư phụ của ngươi lại khinh thường sở học của già. Đọc câu minh dội giả phân Trần Lão lão nội thê hoàng cho đệ tử quá chừng. Đệ tử nào dám khinh thường gió công của lão lão, chẳng qua đệ tử chuyên luyện càng thiên cương khí. Mà môn công đó lại phản ngược lấy võ học của lão lão. Nếu đệ tử miễn cưỡng mà tập luyện. Thì cái lợi chưa thấy thì cái hại nó đã gấp tới rồi. Ông Kiều mỉm cười nói. Và biết như vậy cho nên dù có nghĩ đến ngươi. Và cũng chẳng thể cưỡng bức ngươi. Làm cái việc không nên làm. Hay không thể làm. Đọc cầu mình thở phào ra một hơi. Lão lão xét như vậy đệ tử vô cùng cảm kích. Dừng lời lại một chút, để một nụ cười, lão tiếp lời. Còn tiểu tử, tuy hắn là môn đồ của đệ tử, xong hắn chẳng giống đệ tử. Quang Sơn Nguyệt chợt tỉnh ngộ, chàng nghĩ thầm. À, thảo nào mà sư phụ ta chẳng chịu truyền môn công càng thiên chân khí cho ta. Chàng nhìn sư phụ rồi kêu lên, thì ra sư phụ đã có ý từ lâu. Độc cô Minh mỉm cười. Phải... Từ lúc ta truyền gió công cho ngươi, ta đã lưu ý đến cái điểm đó rồi. Hẳn ngươi không phiền, ta sao lại có hậu ý với người chứ? Quang Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút rồi nói. Đệ tử thọ ân trọng của sư phụ, khi nào đệ tử dám có dị nghị nào đó với sư phụ chứ? Chỉ vì, độc cô Minh hỏi, chỉ vì thế nào? Quang Sơn Nguyệt thở dài. Thiết tưởng sư phụ cũng nên bảo qua cho đệ tử biết đại khái. Ngay từ lúc đó, đệ tử chuẩn bị tiếp nhận những bất ngờ trong tương lai. độc câu Minh giải thích. Lúc đó ta đã gia nhập Long qua hội rồi. Ta bị quy củ của hội ước thúc. Thì đương nhiên là ta không thể nói gì với ngươi. Hạ Linh giận lại luôn luôn âm thầm theo dõi từng cử động của ta. Nếu ta để lộ một sơ hở nhỏ, hắn sẽ nhân đó án theo quy củ buộc tội ta và quý diệt ta để trừ hậu quản. Ta chết vì ta linh giận chẳng những thiệt riêng cho ta, Mà còn làm hỏng đến đại sự sau này. Hún chì ta có ý định đi quanh một dòng, Khắp các đại môn phái, sáng lập ra minh đà lệnh, Với hy vọng, lưu lại cho ngươi. Khi ngươi nổi danh rồi, ta sẽ nhờ một người nào đó tìm cách dẫn tiếng ngươi. quan Sơn Nguyệt suy tư một chút rồi thôi. Con trai thiên tệ ma quân kỳ Hảo Cũng có sáng lập ra một lực lượng như chúng ta, lấy tên là Phi Đà Lĩnh. Ý trần kỳ hạo định chống đối Minh Đà Lĩnh. Độc Cô Minh gật đầu, ta có biết chuyện đó, sở dĩ có Phi Đà Lĩnh là do cái chủ ý của khổ hải từng hạn. Quang Sơn Nguyễn kinh ngạc nói, tại sao? Độc Cô Minh giải thích, lòng hòa hội ước thuốc hội viên quá cẩn mật. Ính quỳ cổ cổ hội gây trở ngại lớn lao trong việc dẫn tiếng người, cho nên lão thầy chùa đó mới bài mưu cho kỳ hạo lập ra phi đà lệnh, chống đối với minh đà lệnh của người. Vô hình trung kỳ hạo lại làm cái việc dẫn tiếng người thầy cho khổ hải từ hàn. Kỳ hạo làm việc đó chẳng còn ai nghi ngờ đến người nữa, mà cũng chẳng ai truy ra nguyên sự hiện diện của người tại đại hội. Lão lại kết luận, nếu như không có cái mưu kế của khổ hải từ hàng nếu kỳ hạo chẳng dẫn tiếng người đến lòng qua hội, thì có thể là tạ linh giận đã ra mặt đối đầu với người rồi đó. Lâm Hương Định gật đầu nói, đối phó với kỳ hạo, người còn có cơ hội tất thắng, chứ đối với tạ linh giận thì sự tình khó khăn hơn nhiều. Bởi Tạ Linh Dẫn là một con người đa mưu túc trí, giỏ công lại trên bậc của kỳ hạo rất xa. Trong mảnh giấy ta lưu lại cho Lý Trại Hồng, ta có cho Sư Mũi biết là sẽ có người xuất hiện đối phó với Tạ Linh Dẫn tại đại hội. Nhưng ta không thể nói rõ, chính ngươi là người đã sắp xuất hiện đó. Kế hoạch của ta chỉ có Sư Phụ ngươi và Lão Thầy Chùa biết mà thôi. quan Sơn Nguyệt sửng sợ. Thì ra mọi hành động của chàng đều ở trong sự an bày của Lâm Hương Định. độc Cô Minh và Khổ Hải Từ Hàng. Chàng lại lên tiếng hỏi. Lão Hòa Thượng đó là con người như thế nào? Lâm Hưng Định lắc đầu nói. Tả ta và sư phụ ngươi cũng không ai biết rõ lai lịch của lão. Mà hành động của lão cũng có vẻ thần bí như lai lịch của lão. Lần thứ nhất giao đấu với ta, lão thắng rõ rệt. Thế mà lão lại cam tâm khuất phục ta. Rồi còn tình nguyện nhập hội, sẵn sàng dân lệnh của ta sai khiến. Lão lão ẩn cư tại đây không ai biết, nhưng lão thầy chùa đó lại biết. Và cũng chính lão đưa ta tới đây bái kiến lão lão. Bà tắt lưỡi rồi buông tiếng nói tiếp. Đúng là một con người kỳ bí. Ông Kiều mỉm cười nói. Hòa thượng đó có lai lịch phi thường, sòng chúng ta không nên tìm hiểu dĩ dãn của y làm chi. Chúng ta đã nói qua tất cả các điều cần nói Thì bây giờ hãy trở lại vấn đề chính yếu đi Bà nhìn Quang Sơ Nguyệt rồi hỏi Hẳn người cũng biết là già Và các vị đây muốn quỷ thác cho người làm việc gì rồi chứ Người nghĩ sao Quang Sơ Nguyệt quỳ xuống cung kính rồi đáp Nghĩa bất dung từ Đệ tử xin dân lệnh lão lão sai khiến Ông Kiều gật đầu nói Được Vậy trễ từ hôm nay, ngươi là chủ nhân Bạch Hồng Kiếm và hy vọng ngươi sử dụng nó một cách hữu hiệu. qua Sơn Nguyệt chính xác rồi lên tiếng nói. Đệ tử phát nguyện là sẽ dùng nó vào phương tiện trừ gian diệt bạo. Và gia lòng giữ ý chẳng lợi dụng nó để thỏa mãn niềm tự ái, giọng sát kẻ vô tội. Ông Kiều thở dài nói. Và nghĩ nên cảnh cáo ngươi về chuyện này, Bạch Hồng kiếm vốn là một thanh ma kiếm, Nó xuất hiện trên giang hồ ngày nào, Là bắt đầu từ ngày đó sát nghiệp phát sinh, Triền miên bất tức, vô hạn. Dù ngươi có muốn trận ngăn trường sát kiếp, Cũng chẳng thể dễ dàng chút nào, Ngươi không đủ năng lực, khống chế ảnh hưởng ma quái của nó. Quang sư Nguyệt gật đầu không nói gì, Ông Kiều lại nói tiếp Tuy nhiên người không phải quá lo ngại Và thấy rõ nơi người Chính khí bóng bừng bừng rạng rỡ Biết đầu cái mà lực của thanh kiếm Sẽ vì chính khí của người Mà quá giải dần dần Rồi cuối cùng tiêu tan trọn vẹn Rồi nó trở thành một thanh kiếm tốt Và nói tốt là muốn nói đến Cái hoài khí hoàng minh Do nó phát huy Chứ không như ngày trước Nó chỉ biểu hiện ma lực hải hùng Sau này rồi ngươi sẽ hiểu Bất cứ vật nào cũng có cái tính của nó Huống hồ kiếm là một linh vật Kiếm tà thì chẳng là phải có ma tính Ngừng lại một chút bà lên tiếng bảo Bây giờ ngươi hãy lấy kiếm ra đi Quang Sơn Nguyệt dân lợi Thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ Kiếm khí bốc lên sáng rực Những người có mặt ở đó đều là những cao thủ Có nhãn lực rất dữn Thấy mà vẫn bị chói mắt vì ánh kiếm như thường. Ông Kiều nghiêm chỉnh sắc mặt rồi lên tiếng thối. Kiếm pháp của bổ môn gồm tu là tứ thức, Đại là thất thức, Phàm kiếm đạo được truyền lưu ở trên đời, Đên cái mức tình gì đó là cùng. Phần già truyền cho ngươi là tu là kiếm pháp, Còn hương định lãnh ánh chuyện truyền đại là kiếm pháp. người phải lợi dụng để mà luyện tập, Đừng làm hư kỳ vọng của già trở thành tuyệt vọng Độc cô Minh mỉm cười rồi lên tiếng nói tiếp Người có nghe lão lão nói đó không tiểu tử Đúng là một đại ngộ cho người đó Ông Kiều hướng sang độc cô Minh để một nụ cười rồi nói Khoan nói những tiếng quan trọng hoàng hạt Về tu la kiếm pháp bất quá già còn kém tạ linh dẫn Già đặt trọn yêu vọng nơi tiểu tử Hắn có bẩm chất hơn người Hẳn hắn cũng sẽ lãnh hội như người. Ngoài ra hắn và e ngại trên đời này chẳng có ai chế ngự nổi tạ linh giận Độc công minh cười nhẹ nói, Lão lão lo nghĩ xa xôi như thế là chu đáo lắm. Bây giờ đệ tử xin cáo thoái, Để cho lão lão và hương đình truyền kiếm pháp cho tiểu tử. Bắt đầu từ giây phút đó, quan Sơn Nguyệt chuyển qua một khúc quanh quan trọng trên đường đời. Sát khí hôm nào đã bao phủ đỉnh thần nữ phong trong giải du sơn, làm tan mất cái vẻ thanh kỳ tuấn nhã của ngọn núi từng khích động lòng du khách qua những thần thoại quyền Diệu mê ly. Sát khí tần tầng lớp lớp, nặng nề cô động, biến thành mây, trong mây lãng giảng bóng tử thần, lâm le bàn tay lông lá, chực gạt hái từng chiếc đầu người, đang tranh chấp về cái lý của chánh giả tà. Chánh toan diệt tà, để tạo thanh bình cho nhân loại. Tà quyết hạ chánh, để chứng tỏ tà vẫn mạnh, và vẫn có cái lý do tồn tại. Chánh và tà dành một thế đứng giữa trần gian. Chánh với tà dành một quy lực chế ngữ loại người. Chánh và tà tuy là hai cái thế bất lưỡng lập, sông mâu thửng thai. Chánh và tà vẫn sông lập như thường, chẳng khác nào nước và lửa, gặp nhau là xung khắc, phải có nhau. Để phản ảnh cái tánh chất của nhau. Có tà, chánh, mời tỏ rõ cái cao. Và có chánh, tà, mời phát huy cái bạo. Để góp phần vào sự biến hóa không ngừng của dạng vật Nước và lửa khác nhau, xong thiếu dắn một thứ. Thì dạng vật không còn hoạt động. Cái lẽ xinh xinh quá quá. Vì đó mà phải chấm dứt ngay. Và sát khí hôm nay phủ trùng đỉnh thần nữ phong phát sinh từ Long Hoa Hội. Nói đến Long Hoa Hội là nói đến cái bảng phong thần gồm 3 loại. Ba loại đó là tiên bản, ma bản và quỷ bản. Phong thần bản quy tụ những con người bất đồng có dàn tham, có chánh trực, có nghĩa hiệp, có cường đạo, có quân tử và có ma đầu. Chính những con đường bất nhất đó, Đàn định dịp trừ lẫn nhau Nắp mình sau một bình phong gió thuật Họ ấn chứng võ công Biểu hiện tinh thần cầu tiến Nhưng thật ra Họ mượn cái cớ chấn hưng võ đạo Để tương sát tương tàn Hai tập đoàn tà chánh Đã dàn thành cái thế đối chiến rồi Nhưng cuộc chiến chưa khai diễn Họ chờ Thủ lãnh tập đoàn tà Dĩ nhiên là tạ linh dẫn Y không giấu sự khẩn trương Y đang nôn nóng lạ thường Thủ lãnh tập đoàn chánh là khổ hải từ hàng Lão ta có thần thái 10 phần nhàng tĩnh Cái thấy duyên nhau càng dài lâu Không khí càng nặng nề Sự căng thẳng bên trong mỗi người Lan dần ra đến không gian Đến giảng vật quanh chiến địa Chờ đợi mãi Tạ Linh vẫn mất hết sự kiên nhẫn Cuối cùng y cao giọng hỏi Lão thầy chùa Cái người chủ trì Của các người thật sự có đến không Lúc nào thì người đó đến Chẳng lẽ các người bắt chúng ta chờ đợi mãi như thế này? Khổ hải từ hàng ung dung đáp. Đến gáp, ngươi đừng nóng chứ. Tạ Linh giận bần tăng báo đảm là người đó sẽ đến đây trước giờ thịnh. Tạ Linh giận ngẩn mặt lên, nhìn thoáng qua dần thái dương rồi hướng mắt sang khổ hải từ hàng lại hỏi. Người chủ trì mặt trận của các ngươi là ai vậy? Khổ hải từ hàng đỉnh tĩnh đáp. Không tiện nói trước Đến lúc đó là ngươi sẽ biết ngay Ta Linh giận trầm giọng Hắn dám động thủ với ta Khổ hải tự hàn mỉm cười. cười Cô dám động thủ Mời dám đương phần Chuyện đảm bảo an toàn Cho bọn bần tăng chứ Trước khi giao đấu Không ai biết trước được kết thúc như thế nào Xong bần tăng hy vọng Người đó đánh bại ngươi Ta Linh giận bật cười ha hả <cười> xem cái hy vọng của ngươi sẽ biến thành mây khói nhanh chóng độc trong thiên hạ ngày nay kể luôn các hoàng hạt và Lâm Hương Định vậy ta có người nào khá dĩ là đối thủ của ta có hãy từ hàng tháng nhiên nhìntạ Linh giận buông giọn khoang nói sớm ta Liậ có những việc mà chúng ta phải nhìn nhận là những lời phê phán sớm thường trái ngược dây kết thuốc đó ta Li giận cười lạnh nói <cười> Ý đảo ánh mắt quét ra một dòng Trong thế trận đối lập Để một nụ cười ngạo nghẽ Lão trọc Ta bắt đầu hoài nghi ngươi rồi đó Làm gì có kẻ dám đối địch với ta chứ <cười> Bất quá người mìa chuyện Để kéo dài thời gian Trong khi đó người chờ một phép nhiệm màu Ứng hiện vô ít thôi lão thầy chùa ơi Chẳng bao giờ nhiệm màu đến với các người Và cái số phận của các người Đã được an bài như vậy rồi Cái số là làm chuyện ngu xuẩn đó Khổ Hải Từ Hàng đềm nhiễm nói Kéo dài thời gian để làm gì Đến bao lâu Giả như suốt hôm nay Bọn bần tăng không có phản ứng nào Thì chắc đâu ngươi sẽ để cho tất cả được yên thân chứ Ta lên vẫn cười lớn <cười> Biết đầu người chẳng có cái chủ ý quỷ quái gì Cố kéo dài thời gian Chờ cho công cuộc bố trí của ngươi hoàn thành Sau đó mới khai chiến với ta Cho ngươi biết Dù ngươi có chủ ý đó Kết quả cũng sẽ không mang thắng lợi Về ngươi đâu chung quỳ ngươi chỉ chuốt lấy thêm khổ thôi Ngươi nên hiểu Trước núi và sau núi trên núi Nơi nào ta cũng an bài chu đáo Bọn ngươi dù có cánh Cũng không hy vọng thoát khỏi tay ta phen này Khổ hải tự hạn cười nhẹ Hê <cười> Bần tăng đâu có phải là con người gia trá Từ bao lâu nay Người có thấy khi nào bần tăng Thì có một thủ đoạn nào không Đối với bất kỳ ai Bần tăng cũng lấy sự chân thành Sử sự, sự hoàng minh chính đại Có làm sao Thì nói làm vậy Đạo Linh vẫn lắc đầu à, Không thể tin lời của người Chiếc áo bên ngoài của người đó Không đủ đảm bảo Một tâm để phù hợp với nó từ ngàn xưa có biết bao nhiêu kẻ cướp mang lớp nhà sư và hạt chuỗi nơi tay những nhà sư trác hình đó là những đầu người thú nhỏ lại chẳng nói chi sao vời mời có ba hôm trước đây ngươi đã dùng thủ đoạn ma quái phá dỡ tàn long hòa hội những cứ còn đó ta làm ta sao mà tính ngươi được khổ hải tự hàng cười nhẹ không đáp bên sau lưng của lão khởi sự có dao động giữa mọi người Sự giao động đó do phản ứng về cuộc đối thoại Giữa khổ hải từ hàng và tạ linh dẫn Nhàng du nhất Âu bước tới thấp dọng hỏi hòa thượng Lão thầy chùa định dở trò gì nữa đây Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hòa thượng Trong những ánh mắt đó có hảo ý, có địch ý, có bất đồng Tuy nhiên có một điểm tương đồng Điểm đó là niềm hoài nghi Ai có hảo ý giấy lão thì lo ngại Ai có địch ý giấy lão thì căm hờn Sợ lão khai diễn một trò đùa Đưa mọi người vào nguy hiểm Biết đâu lại chẳng có cuộc tử vong toàn số Không hãy tự hàn đến một nụ cười rồi Sau đó lần tiếng đáp Chuyện là chuyện sống chết của một số đông người Bần tăng dám đùa trên sinh mạng của tất cả quý vị hay sao Gương mặt của lão thản nhiên quá Trong cái thản nhiên có vẻ kiên quyết Nhưng dù sao tỏa lộ Niềm tự tin ở độ nào Mọi người vẫn không an tâm Sau cùng chứng cái lúc Khổ hải từ hàng bắt đầu xuống tinh thần Và niềm tin hơi bị lung lai Thì bỏng đau Từ trên không trung có tiếng hạt ré lên Khổ hải tự hàng thở vào Tươi cười trở lại rồi thôi Kẻ suốt gia khi nào dám nói đùa Đến rồi đó trăm ngàn ánh mắt Hướng lên nền trời, sông phường nếu muốn biết, người đại diện chính nghĩa là ai? Tên không có đến hai con hạt, ngồi trên lưng bạch hạt chính là Linh Cô, Lý Trại Hồng và Liễu Y ảo. Chưa hết còn một người nữa, người này là thiếu niên lưng đeo trường kiếm, thiếu niên Quang Sơn Nguyệt. Mỗi người vẫn đưa mắt nhìn xem còn ai nữa chăng? Nhưng đợi mãi chẳng thấy gì, quan Sơn Nguyệt là người cuối cùng của số người mà khổ hải từ hàng chờ đợi. Lý Trại Hồng và Liễu Y Ảo giả bất an rõ rệt Xong cả hai cố giữ sự bình tĩnh Họ cố gắng cách nào Cũng không che giấu nổi Cái thần thái ưu tư của họ Nhìn đoàn người mới đến Ta lên giận gọi khổ hải từ hàng Lão thầy chùa Người của ngươi là ai đâu Khổ hải tự hàng đưa tay Chỉ quan sơ nguyệt điềm nhiên rồi hỏi lại Người không thấy sao Bây giờ những người hiện diện luôn cả hai cánh đều lao sao lên. Dĩ nhiên quan niệm của tất cả phải bất đồng. Đừng nói chi bên cánh của tạ linh giận Chỉ trong cánh của khổ hải tự hàng thôi cũng đã có sự bất động rồi. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết sao mạc nhất hồn phần thứ 23 tác giả từ Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe